Bà Thảo nghe thế rồi mới hỏi, Vậy con có người yêu rồi hả? Dạ, con yêu cô ấy lắm, Nhưng cô ấy chắc không biết. Vậy, con phải nói chứ. Là đàn ông, mạnh dạn theo đuổi, Không để người khác cướp mất, Sẽ hối hận đấy. Dạ, con nhất định sẽ nói cho cô ấy biết. Cảm ơn thím đã chỉ dạy. Ừm, thím chúc con thành công. Thôi, mẹ nói chuyện với chú Vĩnh đi, Con ra ngoài chút sẽ quay trở lại. Hải Thịnh muốn trốn tránh mình quân,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 Một trái tim được tạo thành từ những ngọn nến Còn có chữ I love you Minh Quân Anh làm cái gì vậy Minh Quân đi đến cùng bó hồng trên tay Quỷ xuống dưới chân cô Hải Thịnh Anh yêu em Đồng ý làm người yêu anh nhé Không Em chỉ xem anh là anh trai mà thôi Nếu anh còn muốn em nhìn mặt anh ấy Thì đừng làm những việc này nữa Hải Thịnh quay người rời đi Lúc gần đến chỗ cánh cửa Bất ngờ Minh Quân lao đến chặn trước mặt cô Còn khóa các cánh cửa lại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 nhưng lại chẳng khiến em thay đổi. Nếu như em là người của anh, thì dễ khác. Anh muốn làm gì hả? Anh đừng để em về hận anh. Dù em có hận, thì cũng phải ở bên cạnh anh. Minh Quân đè Hải Thịnh xuống ghế sofa. Anh cúi xuống hôn lên môi cô. Hải Thịnh ngậm chặt miệng mình lại, ra sức chống trả vùng vẫy. Anh không được làm như vậy. Tôi ghét anh, tôi hận anh. Cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu. Tình yêu mổ quáng đã che mờ lễ chế của Minh Quân. Trong đầu anh chỉ muốn cô, dù bị cô cắn, mùi máu tanh nồng đậm, anh vẫn không chịu dừng lại. Bất ngờ ánh lửa bùng sáng, khói cũng bốc lên theo, lúc này Minh Quân mới buông hải thệnh ra, rồi lập tức ngồi dậy. Chưa hết hoảng loạn, ngọn lửa trước mặt làm cô sợ hãi. Cháy! Cháy rồi! do bó hoa bị Minh Quân vứt chúng vào ngọn nến.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 Ôm lấy anh khóc nức nở. Anh nghĩ, có thể cô sợ nên dỗ dành. Không sao nữa rồi, có anh ở đây. Sẽ bị Minh Quân làm hại, thêm nỗi sợ của vụ cháy, làm hải thiện đến giờ vẫn còn đang rất ám ảnh. Rất may, bây giờ có Minh Thành, nếu không cô không biết mình sẽ thế nào. Đã qua cả rồi, em đừng nhớ tới. Nhưng em đến tìm Minh Quân có chuyện gì à? Sao cả căn phòng lại cháy? Hải thiện im lặng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 Không giải đáp thắc mắc của cô mà anh tiến đến Ánh mắt nhìn cô đầy si mê Cô dâu của anh đẹp quá Được khen, Hải Thịnh thẻn thùng thắc mắc Nhanh sau đó cô nhận ra có gì không đúng Đồ anh mặc là đồ trúng rể Còn cô cũng là váy cô dâu Chuyện này là sao? Còn đang thắc mắc Bất ngờ Minh Thành quỳ xuống chân cô Anh lấy ra chiếc nhẫn đính đá kim cường lấp lánh Hải Thịnh Em đồng ý làm vợ anh nha Hải Thịnh vỡ hòa xúc động, cô đã rơi nước mắt, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Cô không nghĩ anh lại cầu hôn mình ở tại đây, giờ cô cũng phần nào đoán ra, tất cả do anh đã sắp xếp. Nhưng đó không phải là điều cô cần quan tâm lúc này. Những người đàn ông mà cô yêu đang đứng dưới chân mình, ánh mắt chân thành đang chờ đợi câu trả lời từ cô. Chìa tay ra, Hải Thịnh mỉm cười nói, em đồng ý. Minh Thành liền đeo nhẫn vào ngón áp út cho cô. Sau đó đặt môi hôn lên đó. Anh yêu em. Cả hai ôm lấy nhau, môi chạm môi, trao nhau nụ hôn ngọt ngào hạnh phúc. Tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên, đã phá vỡ bầu không khí vốn đang nóng bỏng. Hải Thịnh mắc cỡ, mặt đỏ như quả gấc nhìn Quỳnh Thư. Một hôm, tình cờ đi vào trung tâm thương mại, Minh Thành và Hải Thịnh vô tình gặp Thủy Tiên đang làm phục vụ cho một nhà hàng. Lần gặp này Hải Thịnh rất vui vì sự thay đổi tích cực của cô ta. Thủy Tiên cũng chia sẻ đã biết lỗi từ cha mẹ mình gây nên và hy vọng Hải Thịnh có thể tha thứ cho cô ta. Cô cũng vui vẻ đồng ý. ăn xong, cả hai đi đến quầy trang sức. Cô nhớ ngày đó Quỳnh Thư đã đập heo lấy tiền đưa cho mình. Cô cũng đã bỏ tiền dành dụng nuôi một con heo khác để trả lại, nhưng chắc Quỳnh Thư không nhận. Bây giờ nhân ngày vui của cô, Hải Thịnh muốn tặng một món quà đầy ý nghĩa. Cô đã đặt cửa hàng này một con heo bằng vàng. Hai ngày sau đến lấy khi quay trở lại, Minh Thành vẫn chưa khởi động máy xe. Sao anh không lái xe đi? Có một chuyện anh cần nói với em. Sự nghiêm túc trên gương mặt anh làm cho Hải Thịnh thấy được sự hệ trọng trong chuyện này. Có chuyện gì anh nói em nghe. Trước khi nói, anh muốn hỏi em một điều. Hải Thịnh bắt đầu căng thẳng vì Minh Thành đi thẳng vào vấn đề ngay. Anh hỏi đi. Em thấy người anh em kết nghĩa còn lại, hiện giờ của ba em thế nào? Anh muốn hỏi chú Vĩnh hả? ừm, mà sao anh lại hỏi như vậy Em cứ trả lời anh trước đi đã Chú Vĩnh có ơn với gia đình em Lúc em khó khăn nhất Chú là người giúp đỡ em Cũng nhờ chú em mới biết Ba em bị người ta hại Hải Thịnh không phủ nhận Việc đối đãi tốt của ông Vĩnh Xong nhớ lại những hành động lạ Khi lục lọi phòng cô Thật là khó hiểu Bỗng nhiên Hải Thịnh sực nhớ đến lần vào phòng ông Cô đã nhìn qua tài liệu Cô vẫn nhớ trên nó có nói đến kho báu của biển cả Nó làm cô liên tưởng đến bản đồ trên chiếc vòng cổ, cũng nói đến kho báu Em đang nghĩ gì à? Câu hỏi của Minh Thành làm Hải Thịnh bừng tỉnh, thoát khỏi suy nghĩ trong đầu. Dạ không có gì, mà sao anh lại hỏi em về Trú Vĩnh? Không vô duyên vô vị, trước giờ anh không quen Trú Vĩnh. Hôm ở bệnh viện Trú Vĩnh có đến thăm mẹ, nhưng lúc đó anh đã đi nên hai người không có gặp nhau. Anh vừa biết một chuyện, anh nghĩ cần nói để em biết. Chuyện gì hả anh? Năm đó, khi anh mua khối Long Diên Hương thì người đứng ra bán là ông Thần. Nhưng sau đó khi ông ta thành lập công ty chưa được bao lâu, lại bị khủng hoảng vì hụt nguồn vốn lưu động. Lúc đấy công ty trên bờ vực phá sản, ông ta đã đến tìm anh, muốn anh cho mượn vốn sẽ hoàn trả từ từ. Nghĩ đến sự hợp tác, anh đã đồng ý, nhưng cũng hỏi nguyên nhân tại sao công ty bị như thế. Ông ta nói, người đồng sáng lập công ty cùng ông ta xảy ra chút mâu thuẫn nên người này đã ôm hết tiền bỏ đi. Hải Thịnh hơi khó hiểu. Hai việc liên quan gì đến nhau hả anh? Lúc Khánh Thành công ty, anh có được mời đến tham dự. Lúc đó anh có nhìn thấy một người trong số những người có mặt rất giống với ông Vĩnh. Anh có nhầm lẫn không? Làm sao có chú Vĩnh? Chú ấy gặp nạn trên biển, nhờ một tàu nước ngoài cứu, mãi sau một thời gian mới trở về đây, mà anh chưa gặp mặt chú bao giờ cơ mà. Anh vừa trông thấy ông ta qua camera ở nhà. Ở nhà? Vậy chú Vĩnh đến nhà chơi sao? Chú vừa gọi cho anh, nói về nhà nhưng không có thím Chờ lâu mà không thấy nên kêu anh trách cam xem thím ra ngoài lúc nào Anh nhìn thấy người đến là ông Vĩnh Sau khi thím mở cửa cho ông ta vào chưa lâu thì hai người cùng đi với nhau Ba gọi mà anh lại nói là chuyện công ty Còn mẹ đi với chú Vĩnh, có thể hai người ôn lại chuyện cũ hay là gì đó cũng nên Trượt nhận ra có gì không đúng Hải Thịnh sâu chuỗi hết tất cả các chi tiết lại với nhau. Cùng đó là lời nói khó hiểu của bà Diễm ngày hôm đó. Lúc này cô mới bàng hoàng. Như anh đã nói. Vậy người đồng sở hữu công ty với ông ta là chú Vĩnh? ừm, Nếu như vậy, chú kể ngày ba em bị hại là lừa em sao? Anh không rõ, nhưng phải có liên quan thì cả hai mới đồng sở hữu công ty chứ. Còn về câu chuyện ông ta kể với em, có thể không hẳn là một trăm phần trăm sự thật đâu. Hải Thịnh bắt đầu dối bởi cô không biết đâu mới đúng. ngay từ đầu cô xem ông vĩnh như một người chú mà tin tưởng kính trọng. giờ biết được mình bị lừa khiến cô thất vọng và bị tổn thương. cố gắng bình tĩnh, hải tịnh động não suy nghĩ. theo như minh thành đã nói, thì câu chuyện ông vĩnh kể đã thềm bớt rất nhiều. chỉ việc hai người cùng thành lập công ty đã chứng minh có dính phần trong cái chết của ba cô. nội tình mâu thuẫn trở mặt thì cô không rõ, nhưng chính vì lý do này ông vĩnh mới nung nấu ý định chiếm hết tất cả, bắt đầu từ việc kêu minh quân tiếp cận thủy tiên. đã như vậy còn tìm cô để làm gì? chắc chắn là vì kho báu. sau khi thông tất cả, hải thịnh vô cùng cam phẫn vậy là cô đã tin lầm một con cáo già. ông ta quá miêu mô và giỏi che đậy. chợt nhớ đến bà thảo đi cùng ông ta, hải thịnh hốt hoảng. không hay rồi, mẹ em. minh thành lập tức khởi động xe lái đi. Hải Thịnh bây giờ đang rất lo lắng cho bà, cô sợ ông Vĩnh sẽ làm hại bà, ngồi trên xe mà lòng như lửa đốt. Đang tập trung lái xe, nhưng Minh Thành vẫn để ý đến Hải Thịnh, biết tâm trạng của cô lúc này, anh trấn an, "Em đừng quá lo, ông ta chắc không manh động đâu. Ông ta là một kẻ mưu mô cáo già, nếu không sao, có thể bịa ra câu chuyện hay đến thế, biến mình thành kẻ bị hại vừa là người tốt. Em quá ngây thơ, mới thành con chốt trong tay ông ta." Hiện giờ ông ta vẫn chưa biết mặt nạ của mình bị vạch trần nên sẽ không làm gì tổn hại thêm đâu. Mục đích của ông ta chính là chiếc bản đồ, lòng tham của ông ta là không đáy, việc mẹ đi cùng ông ta chắc là phải có âm mưu. Anh lái xe nhanh đi. Minh Thành đạp phanh nhanh nhất có thể, đến trước cổng nhà ông Vĩnh, cả hai liền xuống xe, Hải Thịnh nhấn chuông cửa liên hồi, chị Hà từ trong nhà chạy ra, thấy cô liền mừng rỡ, cô Thịnh về chơi hả? Ông ta có ở trong nhà không? Thái độ cùng câu hỏi của Hải Thịnh làm chị Hà đặt nghi vấn. Cô hỏi ông chủ ấy hả? Không để chị Hà trả lời. Hải Thịnh đã đi thẳng vào trong nhà. Minh Thành cũng theo cô. Chị Hà không hiểu chuyện gì hết, nhanh chóng đóng cửa rồi chạy vào. Ông chủ ra ngoài từ sớm đã thấy về đâu? Vì khoảng cách quá xa nên Hải Thịnh không nghe thấy lời chị Hà nói. Vừa bước vào phòng khách, cô đã chạm mặt Minh Quần. Sao em lại về đây? Minh Quân bất ngờ khi nhìn thấy Hải Thịnh, anh nghĩ cô sẽ không bao giờ trở về ngôi nhà này nữa. Hôm xảy ra chuyện ở công ty, Minh Quân tưởng mình đã chết, nào ngờ khi tỉnh lại mới biết đang ở trong bệnh viện. Nhớ lại những việc làm tổn thương đến Hải Thịnh, anh hối hận tự trách vô cùng, chỉ bị ngạt khói nên nằm viện hai ngày đã được xuất viện. Về nhà, buồn bã chán nản, Minh Quân không thiết tha gì đến những việc khác, công ty cũng bỏ bê, rào hết cho người khác. Anh rất muốn gọi hỏi thăm Hải Thịnh, cũng như xin lỗi, nhưng lại không có dũng khí. Anh biết rõ cô rất hận anh, yêu cô, nhưng hết lần này đến lần khác lại tổn thương cô, thì làm gì còn mặt mũi để mà xin cô tha thứ. Không quan tâm đến thái độ của Minh Quân, Hải Thịnh hỏi thẳng, ông ta đâu? Ông ta? Em nói ai? Ông Vĩnh. Minh Quân vô cùng thắc mắc khi Hải Thịnh gọi thẳng tên ông Vĩnh như vậy, trong khi trước đó cô vẫn rất tôn trọng ông. Nhưng anh vẫn trả lời cô Ba anh ra ngoài chưa về Em kiếm ba anh có việc gì không Ông ta đã đưa mẹ tôi đi rồi Ba anh đến gặp mẹ em sao Cả hai đi rồi về thôi Sao trong lòng em lo lắng vậy Anh có biết ba mình đã làm ra cái chuyện gì không hả Minh Quân nhìn Minh Thành Từ lúc thấy sự xuất hiện của anh Trong nhà mình cùng Hải Thịnh Anh vô cùng khó chịu Nhưng vẫn cố kiểm nén giữ bình tĩnh Giờ Minh Thành còn đặt câu hỏi như vậy Minh Quân bực tức trả lời Ba tôi làm gì chứ? Mà đây là nhà tôi, anh không có quyền lên tiếng. Vậy sao? Anh đừng có mà thể hiện quyền chủ nhà với tôi. Làm người đừng ngông cuồng quá. Trong mắt tôi anh chẳng là cái thá gì hết đâu. Ở nhà người khác mà còn tỏ vẻ ra ta đây. Đừng nghĩ tôi sợ anh. Nếu không có Hải Thịnh, tôi đã đuổi anh ngay từ lúc đặt chân vào đây rồi. Anh biết những nơi ông ta có thể đến không? Nghe Hải Thịnh hỏi, Minh Quân không thèm đôi có với Minh Thành nữa. Anh nhỏ nhẹ trả lời Anh không biết Thường anh không hỏi việc riêng của ba Mà ba anh cùng mẹ em ra ngoài một lát rồi cũng sẽ về thôi Nếu đơn giản như thế Tôi đã đầu mất công đến đây tìm anh Anh gọi cho ông ta đi Hỏi xem ông ta đang ở đâu Đã có chuyện gì vậy Ba anh có khả năng đang bắt cóc mẹ tôi Làm sao có chuyện đó chứ Ba anh với mẹ em thân thiết thế nào em hiểu mà Thân thiết sao Chính vì sự giả tạo mưu mô đó Mà tôi đã bị các người lừa sẽ nhiều con ngốc. Hải Thịnh, em đang nói gì vậy? Ai lừa em? Chắc anh vẫn luôn nghĩ ông ta là người tốt đúng không? Vậy tôi nói cho anh biết, năm xưa ông ta đã đồng lõa cùng với ông thân hại ba tôi nhằm thỏa mãn lòng tham ích kỷ. Ông ta rất khôn ngoan, núp ở phía sau mà không lộ mặt. Nhưng vì mâu thuẫn ăn chia không đều mà cả hai người chở mặt. Không biết ông ta đã đi đâu làm gì một thời gian, lại quay về quê để tìm kiếm tôi và mẹ tôi mục đích để dò la về bản đồ kho báu của tổ tiên tôi. Gặp được tôi, ông ta đóng giả nạn nhân, dựng lên một câu chuyện thảm thương, còn mình là người tốt trọng tình trọng nghĩa. Ông ta đã gạt được tôi, khiến tôi thành một con chốt trong quá trình trả thù của ông ta, cùng đó là việc thăm dò kho báu từ tôi. Minh Quân bàng hoàng trước những gì Hải Thịnh nói. Em có nhầm lẫn gì với ba anh không? Sao anh lại đồng lõa cùng ông ta? Ngày đó ba anh cùng ba em đều bị ông ta hại. Nhưng may mắn ba anh thoát nạn Anh tin tưởng ông ta đến thế sao? Ba là người hàm ơn với anh Nếu không có ba sẽ không có anh Ba sẽ không làm những việc đó Nuôi anh không hẳn là vì lòng tốt Mà là muốn đào tạo thành công cụ cho ông ta đấy Giờ tôi phải tìm mẹ mình Nếu ông ta dám làm gì mẹ tôi Thì tôi sẽ liều mạng với ông ta Còn anh cứ giữ trong lòng hình tượng Một người ba tốt của ông ta Thì tôi không gàn ngăn Nhưng từ giây phút này Anh và ông ta Là kẻ thù của tôi Nói rồi Hải Thịnh quay qua Minh Thành Mình đi thôi anh Ông ta sẽ không về đây đâu Hải Thịnh Cả hai cùng nhau rời đi Mặc cho Minh Quân có gọi cô như thế nào Hải Thịnh Hải Thịnh Ra đến ngoài xe Hải Thịnh mới lổ vẻ yếu đuối mà khóc nấc lên Giờ không biết ông ta đưa mẹ em đi đâu nữa Em lo cho mẹ quá Minh Thành ôm cô vào trong lòng Mình sẽ tìm được thím thôi Giờ anh đưa em về nhà rồi tính tiếp Dạ Cả hai lên xe rồi rời khỏi. Minh Quân đã đứng ở trong sân nhìn ra tựa lúc nào. Nhìn Hải Thịnh đau buồn, lòng anh cũng không hề dễ chịu gì. Nhưng người đủ tư cách bên cô không phải anh. Giờ anh chỉ có thể bên lề, dõi theo cô mà thôi. Khi xe cả hai đã đi rồi, Minh Quân mới lấy điện thoại ra gọi cho ông Vĩnh, nhưng vẫn là thuê bao. Không gọi nữa, Minh Quân cầm điện thoại đi vào trong tầng hầm lấy xe, rồi cũng rời khỏi nhà. Sao rồi? Có tên của thím con chưa? Ông thông vừa nhìn thấy cả hai đi vào, đã nóng ruột mà hỏi, từ lúc về nhà không thấy bà Thảo, ông đã gọi để Minh Thành trách cảm, vì hệ thống an ninh trong nhà do anh quản lý. Vẫn chưa chú à, không biết ông ta đã đưa thím đi đâu nữa, con và Hải Thịnh có đến nhà nhưng ông không có về. Vậy con báo công an chưa? Trên đường về con đã báo rồi, nếu chú có ở nhà đã không xảy ra chuyện. Giờ ông ta mưu đồ từ trước. Mình không thể phòng bị được Mưu đồ là thế nào Minh Thành liền kể lại hết sự tình cho ông Thông nghe Ông ta đúng là cáo giả Như vậy thím con trong tay ông ta sẽ nguy hiểm Phải nhanh chóng tìm được thím con Con đã nhờ họ dốc toàn lực Để truy cứu ra dấu vết của ông ta rồi Giờ không thể ngồi ở nhà thế này Em phải đi tìm mẹ Hải Thịnh thấp thòm Chẳng khác nào ngồi trên đóng lửa Cô thả ra ngoài Dù biết trong vô vọng Nhưng còn hơn ngồi một chỗ thế này Em biết đâu mà tìm, ngoan, nghe lời anh ở nhà với chú, còn lại để anh lo. Con nên nghe theo lời Minh Thành đi, thằng bé có các mối quan hệ, uh, sẽ dễ hơn, còn chú sẽ đi với con. Tuy ông Thông cũng lo không kém gì Hải thịnh, bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh như vậy thôi, chứ trong lòng ông lúc này cũng không khác gì một lò lửa. Chú cũng ở nhà đi, có gì con sẽ báo, Hà rẻ cần có người lo. Ông Thông lúc này mới nhớ đến Hà Dẻ. Hải Thịnh đang như vậy, không thể cho cô bận lòng thêm về hạt rẻ nữa. Ừ, hạt dẻ có chú rồi, còn chuyện của thím con cố gắng nhá, có tin gì thì báo về nhà liền. Dạ chú, vậy con đi. Trước khi đi, Minh Thành đưa tay, lau đi nước mắt trên mặt cô, lòng anh xót xa biết bao. Ở nhà đợi tin anh, anh sẽ tìm được chú thím về. Anh phải tìm được mẹ về nha anh, hãy tin tưởng anh. Sau đó, Minh Thành rời khỏi nhà lúc này ở nhà Quỳnh Thư cũng đang rối ren, tấm thẻ bà nhã cho cô cất trong phòng lại không cánh mà bay, con đã tìm kế chưa, hay cất đâu lại quên? Làm sao mà con quên được? đó còn là một thứ quan trọng, dù biết tấm lòng bà nhã dành cho mình và cả Hồng Sơn cũng đã nói, nhưng Quỳnh Thư không muốn dùng số tiền đó để chơi tiêu. ngày cưới cận kề, cô muốn gom những đồ quan trọng lại đề chung nên mới biết tấm thẻ đã không còn, còn nghĩ có người đã lấy trộm rồi. Ông Thôn nhìn Hồng Sơn, ông nghĩ không có khả năng này, vì nhà kiến cổng cao tường, trộm khó mà đột nhập. Trộm thì ba nghĩ không có đâu, nếu có trộm vào nhà đã để lại dấu vết, còn không nói trộm ngoài, mà là trộm nhà. Quỳnh Thư không ngờ anh lại có cùng suy nghĩ với cô. Từ khi biết mất tấm thẻ, cô đoán ra người này là ai, mà từ lúc xảy ra chuyện vẫn chưa thấy mặt bà ta. Dì Hương đâu, nhà ôm sùng thế này mà không thấy mặt ông thôn nghe vậy mới nhớ đúng là không thấy mặt bà Hương đâu chắc ra ngoài chưa về sắp đám cưới con chuẩn bị nhiều thứ một tay bà ấy lo hết con cũng đừng nên ác cảm quá bà nghĩ vợ kế của bà tốt vậy sao còn chắc chắn tấm thẻ của con bà ta lấy chứ không ai vào đây cả Quỳnh thơ sao con lại nói gì hưởng con như thế có mặt hồng sơn ở đây chẳng khác nào trò cười anh ấy sẽ không cười nhưng sẽ đứng về phía con chỉ có ba mê muội mà nghe lời bà ta thôi. Còn hốn hào lắm rồi đấy. Ba là ba con, mà anh nói như vậy hả? Ông thôn tức giận đến làm mệt. Hồng Sơn ngồi cạnh Quỳnh Thư, nắm chặt tay cô, ánh mắt không rời. Ba đừng giận vợ con. Thật ra con thấy lời cô ấy cũng không phải không vô căn cứ. Tấm thẻ đó không phải ai cũng có thể sử dụng. Nếu mang đi rút tiền sẽ phát hiện ra ngay. Vậy sao từ đầu, anh không đợi đến giờ mới nói? Biết em lo thế nào không hả? Tại em không hỏi, anh... Thế ánh mắt Quỳnh Thư lóe lên tia giận dỗi, Hồng Sơn đã sửa lời ngay lập tức. Anh nói đùa vậy thôi, anh không lo kẻ trộm lấy tiền trong thẻ, mà đang chờ ác cáo tự lòi đuôi, nhưng dường như từ đầu đã có ý muốn cao chạy xa bay rồi. Không phải anh vừa nói, không tiêu số tiền đó được cơ mà. Ừ. Nhìn điện thoại đổ chuông, Hồng Sơn bất chợt nở nụ cười khó hiểu, cá đã xa lưới rồi đây. Cả Quỳnh Thư và ông Thôn đều cảm thấy thắc mắc, thì Hồng Sơn đã bắt máy. Không biết bên kia nói gì mà anh chỉ đáp. Tôi biết rồi, đã bắt được người lấy tấm thẻ rồi ạ. Là ai? Không ai khác vào đây ngoài vợ của bà. Ông thôn sửng sốt nhưng vẫn chưa tin. Sao bà ấy lấy được chứ? Không nhầm đâu ba. Bà, bà ta bị phát hiện khi đang thực hiện hành vi rút tiền. Nhưng tiếc tấm thẻ đó hơi đặc biệt. Chưa rút đã tố cáo bà ra rồi. Đến lúc bị bắt vẫn còn ngơ ngác chối tội. Bàng hoàng, ông thôn gần như bị sốc chuyện số nợ đã được giải quyết êm đẹp vì hồng sơn đứng ra giúp cứ nghĩ đã xong nào ngờ giờ bà hương còn lấy cắp tiền tại sao bà ta lại làm như vậy chứ bà có đối xử tệ với bà ấy đâu đương nhiên là vì lòng tham chuyện nợ ngân hàng còn đã điều tra thực chất số tiền đó bà ta lấy chứ không phải cho ai khác làm sao có thể không trách việc bà đã tin tưởng bà ta vì đó là người đầu ấp tay gối nhưng bà có thật sự hiểu hết lòng dạ của bà ta thế nào không và ba có biết tuổi thơ của Quỳnh Thư đã phải chịu khổ sở thế nào trước một con người thâm độc cay nghiệt bà ta không hề thật sự yêu thương như vẻ ngoài mà hiện ba thấy đâu Quỳnh Thư chưa từng kể quá khứ mình đã trải qua cho Hồng Sơn nghe mà anh lại biết còn thấu hiểu bức xúc cho cô thật sự không biết anh đã âm thầm tìm hiểu về cô như thế nào sao anh lại biết Quỳnh Thư không dám nói ra quá khứ như một cái gì đó ám ảnh nhớ đến Khiến cô giấy lên nỗi căm hận mà thôi Em là người anh yêu Đương nhiên chuyện của em anh phải biết Anh sẽ bắt bà ta phải trả một cái giá thật đắt Từ giờ có anh Sẽ không để ai ước hiếp em Vợ của anh Anh thương cưng không biết bao nhiêu mới đủ Sao lại để kẻ khác tổn thương chứ Trong lòng đang xúc động Giờ nghe những lời này của Hồng Sơn Đã khiến cô phải bật khóc Ngoài mẹ và chị Hải thịnh ra Anh là người đầu tiên quan tâm Bảo vệ em vô điều kiện như thế Ông thôn nghe những lời cô nói Mà tự hổ thẹn trong lòng Ông tự thấy mình không phải là một người ba tốt Còn vô tâm Nên mới để bà hưởng qua mặt lấn lướt như vậy Giờ thì vỡ lẽ Ba xin lỗi Ba là một người ba tệ nhất trên đời Ba không còn mặt mũi nào để nhìn mặt mẹ con trên đời này nữa Chuyện đó đã qua rồi mà Con cũng quên nên ba đừng tự trách Còn bà ta và ta sẽ nhận được cái kết thích đáng cho mình. Cảm ơn con đã tha thứ cho ba. Quỳnh Thư rất vui, tất cả đều nhờ vào Hồng Sơn. Cô nhìn qua anh, cảm ơn anh rất nhiều. Không cần cảm ơn, chỉ cần hôn anh một cái là anh vui rồi. Quỳnh Thư thẹn thùng mắc cỡ. Ở đây có ba, anh nghiêm túc một chút đi. Hồng Sơn vẫn mề nhau, anh nghiêm túc mà. Điện thoại của anh lại reo tiếp. Nhìn số người gọi đến, Hồng Sơn lập tức nhấc máy. Em đến liền. Không biết bên kia nói gì Mà anh gấp gáp trả lời rồi tắt máy Ai gọi anh vậy Anh Minh Thành gọi báo Mẹ của chị Thịnh bị người ta bắt khóc rồi Giờ anh phải đến xem thế nào Em đi cùng anh Vậy mình đi Cả hai chào ông thôn xong thì đi ngay Quỳnh Thư đang lo cho Hải Thịnh Khó khăn lắm mới đoàn tụ cùng mẹ Mà giờ xảy ra chuyện này sức đường đi cô liên tục cầu nguyện Xin phù hộ độ trì cho mẹ Thảo bình an Ở một căn hầm bí mật Bà Thảo tỉnh lại đã thấy mình bị trói, bà đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó dừng lại ở chỗ người đàn ông, đang đứng cầm chiếc vòng cổ mân mê, gương mặt thâm sâu, đáng sợ. Ông lửa tôi! Ông Vĩnh quay mặt lại, nhìn bà Thảo cất giọng cười gây sợn. Giờ bà biết, có quá muộn rồi không? Nhớ lại lúc thấy ông Vĩnh đến nhà, bà rất vui mà tiếp đón mời vào. Sau vài lời hỏi thăm, ông Vĩnh đề cập đến chiếc vòng cổ. Chị cho em xem trước vòng cổ được không? Chú xem để làm gì? Trong chuyến đi định mệnh ngày đó, anh ba phát hiện trên bản đồ có vài chỗ sai. Chính vì thế mà mấy anh em đã mất phương hướng, xém gặp nguy hiểm. Anh ấy đã tìm được chỗ sai đó và đánh dấu lại. Nhưng không may, bị kẻ tham lam hại. Trong lúc đó anh ba kịp đưa cho em bản nháp, để em may mắn thoát được, sẽ đưa cho chị để hoàn thiện lại tấm bản đồ tổ tiên để lại. Vậy hả? Nhưng mà mấy cái này tôi không hiểu cho lắm. Chờ Hải Thịnh về rồi chú nói với con bé nhé. Em sẽ thảo luận với Hải Thịnh chuyện này, nhưng giờ em muốn xem qua trước. Bà Thảo hoàn toàn tin tưởng nên đi lấy chiếc vòng cổ đưa cho ông Vĩnh. Chú xem đi, Hải Thịnh và tôi cũng không quá quan tâm đến tấm bản đồ đó, vì là đồ tổ tiên nên giữ thôi. Em hiểu. Ông Vĩnh tay cầm chiếc vòng cổ mà khẽ run. Bao năm qua, ông Tốn không biết bao nhiêu thời gian công sức mới được chạm tay vào. Đáy mắt ông lóe lên tia gian xảo. Em nhìn mãi, mới không biết tấm bản đồ, làm sao cất được trong đây. À, nó nằm trong vỏ sò á, chú mở ra sẽ thấy. Làm theo lời bà Thảo, nhưng ông Vĩnh chẳng thể cậy được cái vỏ sò đỏ ra. Em mở không có được. Đâu, chú đưa đây tôi xem. Ông Vĩnh có ý không muốn đưa lại, khó khăn lắm ông ta mới cầm được trong tay. Thứ mà ngay cả nằm mơ, ông cũng muốn có. Nhưng biết trong chiếc vòng cổ có huyền cơ gì đó, nên ông đành đưa lại cho bà Thảo. Chị xem, có phải nó bị hỏng gì không? Nhận lấy, bà Thảo chỉ cần chạm nhẹ, vò sò đã tự mở ra. Ông Vĩnh giữ người khó hiểu. Tôi mở dễ thế, mà sao nhìn chú khó vậy? Chị cho em xem. Ông Vĩnh đưa tay cầm vỏ sò, liền khép chặt lại. Ông chố mắt. Sao kỳ vậy? Này tôi không biết, mà thôi chú đưa lại tôi đi. Có gì đợi Hải Thịnh về Rồi chú và con bé nói chuyện Con bé hồi nãy gọi nói đến thăm em Giờ chắc đã tới Em đã nói thăm chị rồi đưa chị sang luôn Sau đó chị và cháu cùng về Vậy Hải Thịnh đến chỗ chú hả? Dạ, giờ em đưa chị qua nhà em chơi cho biết luôn Nghĩ có Hải Thịnh ở đó nên bà Thảo đồng ý Vậy để tôi đi cắt chiếc vòng cổ Và báo một tiếng với nhà đã Chị mang theo luôn đi Qua đó sẵn em và cháu thảo luận luôn Tại em có công việc phải xuất ngoại, chậm trễ rồi em lại quên. Ừ, cũng được. Bà Thảo nghĩ đi một lát rồi về, nên không có gọi báo với ông Thông. Khóa cửa cẩn thận, rồi bà lên xe đi cùng ông Vĩnh. Nhưng khi bà không để phòng, một cái khăn đã bịt lấy miệng. Tích tác vài giây, bà đã không còn biết gì nữa. Ông bắt tôi đến đây nhằm mục đích gì chứ? Tôi đúng là lầm khi tin ông là người tốt. Đầu riêng mỗi bà, cả con gái bà cũng đều ngu ngốc. Còn mục đích tôi đưa tới đây là để bà lấy tấm bản đồ này, nhanh lấy ra cho tôi. Tôi sẽ không mở cho ông, trả lại chiếc vòng cổ cho tôi. Bà không có lựa chọn đâu, tôi đã hao tổn bao nhiêu công sức để bây giờ mới có được nó. Nếu như ngày ông ta chịu giao ra, đã không gặp kết cục thảm thường như thế. Ông nói vậy là sao? Cái chết của anh Phi là ông làm sao? Nói đúng thì là tôi với ông thân. Sau khi tìm được khối lòng diên hương tôi và ông thân đã nảy sinh ra lòng tham. Muốn chia đôi chứ không phải chia bà. Đáng lý ông ta sẽ không chết nếu chịu nói ra tấm bản đồ. Đằng này miệng kín như bưng nên phải chôn xác ngoài biển thôi. Các người không có nhân tính. Anh ấy là anh em của các người mà nỡ lòng nào đối xử độc ác như vậy. Tình nghĩa có ăn được hay không? Sống mà cái nghèo đeo bám tôi chán lắm rồi. Chỉ có tiền mới là tất cả thôi. Ông sẽ phải trả giá giống như ông thân vậy. Trả giá sao? Chuyện đó sẽ không xảy ra với tôi đâu. Mà nói cho bà biết, ông thân là tôi giết đấy. Ông ta nghĩ thế nào mà muốn phần hơn chứ? Cùng bỏ số tiền như nhau để mở công ty, nhưng ông ta lại tưởng bản thân mình là chủ. Loại người đó tôi thấy mình không thể đồng hành được, nên ôm tiền bỏ đi, tự tạo cơ ngơi cho riêng mình. Tôi đã về quê tìm mẹ con bà để thăm dò tấm bản đồ. Nhưng tiếc là hai mẹ con bà đã bỏ đi đâu. Tôi đoán bà sẽ không quên ngày dỗ của ông ta đâu. Cứ gần đến ngày đó tôi lại trở về để chờ đợi. Cuối cùng một ngày tôi cũng gặp được con gái bà. Tôi đã thêu diệt một câu chuyện, biến mình thành nạn nhân là một người anh em trọng tình nghĩa để nó tin tưởng. Tôi dần dần đưa nó vào chồng nghe theo kế hoạch. Tôi văng ra là trả thù ông thân. Ngoài nó ra thì thằng Minh Quân, đứa con nuôi tôi nhặt về đều cùng là lá cờ để tôi xài khiến. Bà Thảo cảm thấy đáng sợ khi thấy rõ bản chất của con người ông Vĩnh. Một con cáo già giỏi ẩn mình trong bóng tối. Nếu không phải cái vò sỏ quỷ quái này cần bà mở ra được ấy, thì bà cũng không còn mạng đâu. Ông đừng mơ, tôi đã không để ông đạt được mục đích đâu. Bà đừng thử thách sự nhẫn nại của tôi. Ông Vĩnh đưa tay bóp chặt cầm bà Thảo. Dù đau đớn nhưng bà vẫn cắn chặt răng chịu đựng. Dù có chết bà cũng không để ông ta được như ý muốn. Được thôi, bà không mở thì tôi tìm con gái bà. Ông không được làm hại con tôi. Có thể kết cục của nó thể thảm hơn cả ba nó đấy Bà Thảo không muốn ông Vĩnh làm hại Hải Thịnh Nên đã thỏa hiệp Được tôi sẽ mở Vậy thì nhanh lên Tay tôi chói thế này Làm sao mà mở được Nghĩ bà Thảo là phụ nữ chân yếu tay mềm Sẽ không làm gì được Nên đã cởi chói Đừng có dở trò Mở ra lấy tấm bản đồ Đưa cho tôi nhanh đi Bà Thảo trần trừ một lúc Cũng chạm tay vào vỏ sò Chiếc vò sò hé mở ra Tấm bản đồ các giữ bên trong dần hiện ra. Ánh mắt của ông Vĩnh lúc này nhìn chằm chằm vào, lóe lên tia sáng rực rỡ. Đưa đây. Bà Thảo nhìn ông ta, hành động dứt khoát bỏ tờ giấy vào miệng nuốt mắt. Ông Vĩnh cũng không kịp trở tay. Bà nhả ngay ra cho tôi. Ông sẽ mãi mãi, không bao giờ có được tấm bản đồ đó đâu. Tôi xử bà. Ông Vĩnh nghiến răng, căm tức nhìn bà Thảo, sau đó đưa tay chụp lấy cổ bà. Bà không thở nổi tưởng chừng sắp đoàn tụ cùng chồng rồi, nhưng nhớ đến Hải Thịnh, hai mẹ con chỉ mới nhận nhau chưa lâu, còn chưa nhìn thấy con hạnh phúc bên người mình thương, còn cả ông thông người mà bà trả nợ ân tình, hạt rẻ dễ thương đáng yêu, bà không nỡ xa, nhưng bà biết bà không còn cơ hội gặp lại tất cả nữa rồi, bà nhắm mắt lại một giọt nước mắt úa ra. Cánh cửa tầng hầm mở toang, một bóng dáng cao lớn xông vào ngăn cản hành động của ông Vĩnh. Bà Thảo được buông ra, ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo bám đầy bụi bẩn, xém ngạt chết, bà ho lên khụ khụ. Sao mày tìm được chỗ này? Còn phá hỏng việc của tao. Bà đã hại bao nhiêu người rồi, bà dừng tay đi ba. Mày im đi. Tao nuôi mày, cho mày chỗ ăn chỗ ở, cho mày ăn học có địa vị trong xã hội, để bây giờ mày lấy oán trả ơn. còn biết tất cả, con có bây giờ là của ba. Bà bắt con làm trâu làm ngựa đều được. Nhưng còn mong bà hãy dừng tay lại Trước khi mọi việc quá muộn Dạy đời tao sao Mày không có tư cách Ông Vĩnh đấm vào mặt Minh Quân Một dòng máu đỏ rỉ ra bên khóe miệng Bà đánh con thế nào cũng được Nhưng bà hãy thả thím ra Nhìn thím đang không ổn Bà ta chết luôn ấy càng tốt Minh Quân có tâm tốt Hơn hết anh biết Bà thảo quan trọng với Hải Thịnh thế nào Anh nhất định phải bảo vệ bà Đi đến chỗ bà trông sắc mặt bà nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, liền lo lắng. Thím đừng có chuyện gì. Hải Thịnh rất cần Thím, giờ con sẽ đưa Thím ra khỏi đây. Minh Quân bồng bà Thảo lên, ông Vĩnh liền quát lớn: "Mày dám bước một bước, thì mày không còn là con trai tao nữa đâu. Con xin lỗi. Được. Xem như tao nuôi ông Tay áo. Phản bội tao, thì mày cũng sẽ có cái kết như bọn họ. Minh Quân nghĩ ông Vĩnh sẽ nghĩ đến tình cảm ba con của cả hai bao năm qua, mà không xuống tay. Nhưng anh đã lầm. Ông Vĩnh cầm lấy khúc gỗ to, từ phía sau đi đến gần Minh Quân, rồi dơ cao bổ thẳng xuống đầu Minh Quân. Một dòng máu đỏ tuôn trào. Ông Vĩnh, ông đã bị bắt vì tội giết người. Công an ập vào khiến ông Vĩnh chẳng kịp trở tay trốn chạy. Tay ông lập tức bị còng lại, Minh Quân bị thường ngã xuống, dùng hơi tàn khích lệ bà Thảo. Vì hài thịnh, thím phải cố gắng lên, em ấy chỉ còn mỗi thím là người thân thôi. Nói xong, Minh Quân cũng ngất lịm đi. Chuyện anh tìm được đến là vì nơi này, là nhà cũ của hai người. Đến khi anh bắt đầu tiếp cận Thủy Tiên, đã dọn đến ngôi nhà hiện tại. Căn nhà này vẫn để trống. Anh biết căn hầm này vì một lần tình cờ, anh đã thấy ông Vĩnh đi rồi đi theo. Lúc đầu chỉ suy đoán và thử vận may, chứ không chắc sẽ có ông Vĩnh ở đây. Cả hai được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Minh Thành và Hải Thịnh cùng ông Thông, có cả Hồng Sơn, Quỳnh Thư đang lo lắng trông chờ bên ngoài cửa. Mọi người ai cũng động viên an ủi, nhưng Hải Thịnh vẫn cứ khóc, khi hay tin, ông Thông đã cùng cô lập tức đến nơi. Cô khóc từ nhà cho đến tận đây, cảm giác bất lực nhìn người thân nằm sau cánh cửa kia mà lòng cô quặn thắt. Đây không phải là lần đầu tiên, lần trước cô cũng có tâm trạng và nỗi sợ giống như bây giờ. Cô chỉ biết cầu nguyện người ba trên trời có thể bảo vệ mẹ của cô. Từng giây từng phút trôi Những người có mặt gần như trầm lặng, trong lòng ai cũng mong bình an đến với bà Thảo. Cánh cửa phòng bác sĩ mở ra. Bác sĩ thông báo, bà Thảo không sao. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, liên tục cảm ơn bác sĩ. Lúc này trong phòng bệnh, bà Thảo đã tỉnh lại. Mẹ nhìn Hải Thịnh khóc đến rưng cả mắt, bà thương lắm, bà biết đã làm cho cô sợ lắm rồi. Mẹ không sao, con đừng khóc. Con sợ ông ta hại mẹ, giống như đã từng làm với ba còn rất sợ sẽ mất đi mẹ. Bà con trên trời đã bảo vệ mẹ, để con người thâm độc đó phải chịu quả báo, ông ta bị bắt rồi. Bà Thảo nhớ lại lúc tưởng suýt chết ở trong tay ông Vĩnh, Minh Quân đã xuất hiện cứu bà, lúc mơ màng bà còn nghe anh khích lệ, nhờ vậy mà bà gắng gượng vượt qua. Mẹ nhớ có người cứu mẹ, đó là Minh Quân, anh ấy cũng đang nằm trong bệnh viện, nhờ có anh ấy đến kịp cứu mẹ. Cậu ấy có sao không? Bị ông ta đập một cây vào đầu Hiện tại đã qua nguy hiểm Vẫn chưa tỉnh lại Mẹ muốn đến thăm cậu ấy Mẹ vừa tỉnh lại trở khỏe rồi con đi với mẹ đến thăm anh ấy Hải Thịnh nói phải Em nên nghe lời con đi Ông Thông đứng bên cạnh lên tiếng Bà Thảo liền nghe theo Biết bà không sao Nên Hồng Sơn và Quỳnh Thư cũng xin phép ra về Để cho bà nghỉ ngơi Trong phòng có ông Thông Nên Hải Thịnh nói đi ra ngoài một lát Minh Thành cũng đi theo cô Em định qua thăm Minh Quân à? Trong lòng Hải Thịnh cũng đã quên đi chuyện ngày đó, nhưng để nói chuyện bình thường có lẽ rất khó. Sau tất cả mọi chuyện, nhìn nhau thôi đã thấy xưởng sùng, nhất là sau khi mặt nạ của ông Vĩnh được tháo xuống. Hận ông ta, cô lại ghét lây sang cả Minh Quân. Nhưng giờ chính Minh Quân đã cứu mẹ cô. Dù thế nào, cô cũng phải đến nói với anh một tiếng cảm ơn. Dạ, vậy anh đi cùng em. Ông Vĩnh bị bắt. Một phần cũng nhờ Minh Thành và Hồng Sơn phối hợp, dựa vào các mối quan hệ để cấp trên đích thân chỉ huy nhiệm vụ truy bắt ông Vĩnh. Truy xuất tất cả camera có từ nhà ông Thông sau khi ông Vĩnh đưa bà Thảo rời đi. Dù ông ta khôn khéo đổi xe, nhưng vẫn không qua mặt được các chiến sĩ công an. Lập tức tra ra khu vực ông ta dừng xe, phát hiện ở đây ông ta có một căn nhà. Khả năng đây là nơi ẩn náu cũng như giam giữ bà Thảo nên công an lập tức đến nơi. Minh Thành được báo tin cũng đi tới đó. Đến nơi, ông Vĩnh đã bị bắt, còn bà Thảo và Minh Quân đều bất tỉnh, nên lập tức được đưa đi cấp cứu. Cả hai đến trước cửa phòng bệnh của Minh Quân, Hải Thịnh kêu Minh Thành đợi mình bên ngoài, cô muốn nói chuyện riêng với Minh Quân. Minh Thành tôn trọng nên nghe theo cô. Mở cửa đi vào, Minh Quân trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh. Hải Thịnh bước tới, cô cứ như vậy mà nhìn anh. Cô biết Minh Quân không hề xấu, chỉ vì anh gặp sai người. Ông Vĩnh cho anh tất cả nhưng cũng biến anh thành tay sai. Rất may, bản chất lương thiện đã giúp anh không bị cuốn vào tội ác của ông ta. Một lát sau, Minh Quân từ từ mở mắt ra, trông thấy Hải Thịnh anh vô cùng bất ngờ, lòng vừa vui vừa căng thẳng. "Là em hả? Anh thấy trong người thế nào rồi? Anh khỏe." Minh Quân muốn ngồi dậy, nhưng Hải Thịnh đã ngăn lại. "Anh vừa tỉnh, anh cứ nằm nghỉ ngơi đi. Anh không nghĩ em còn chịu gặp anh." Cảm ơn anh đã cứu mẹ tôi. Nghe cô xưng hồ từ tôi với mình, làm lòng Minh Quân đau nhói. Anh cười chua chát. Thì ra quan hệ giữa anh và em xa cách đến vậy. Mà cũng đúng, tất cả do một tay anh tạo nên, uống hồ anh còn là con của kẻ sát nhân, tạo bi kịch cho gia đình em. Anh đừng nói vậy, việc ông ta làm không dính tới anh. Giờ ông ta cũng gặp báo ứng rồi. Anh cũng đừng suy nghĩ tới nữa, dẹp bỏ tất cả mà bắt đầu một cuộc sống mới. Mọi thứ với anh bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa cả. Trước kia anh còn có mục tiêu lý tưởng, nhưng giờ chẳng còn có gì. Cả tình cảm còn lại của em cũng chính tay anh hủy mất. Minh Quân, anh hãy buông bỏ đi. Tình cảm đơn phương sẽ khiến anh đau khổ. Chính nó là bức tường ngăn cách em và anh. Những việc trước đây em đã quên rồi. Em chỉ mong anh thông suốt mà tiếp tục cuộc sống. Không có ông ta, anh được tự do làm điều mình thích. Quá khứ hãy chôn vào quên lãng đi. Vậy anh còn có tư cách làm anh trai của em không? Nếu anh xem em là em gái, thì anh sẽ mãi là anh trai của em. Cảm ơn em. Thôi, anh dáng nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho khỏe nha. Em phải về xem mẹ. Thím thế nào rồi? Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng. Lúc sang đây mẹ đã tỉnh rồi. Ừ vậy em về thăm thím đi, anh khỏe anh sẽ qua thăm thím sau. vậy anh nghỉ ngơi đi nhé. Hải Thịnh đứng dậy đi ra khỏi phòng. sau cuộc nói chuyện này với Minh Quân, cô cảm thấy lòng mình rất thoải mái. bao nhiêu chuyện xảy ra, tưởng chừng như chẳng thể nào nhìn mặt nhau. giờ đổi lại cô có một người anh trai. với cô điều này là một niềm vui. cô mong trên bước đường sau này Minh Quân sẽ tìm được một nửa yêu thương đích thực của đời mình. Bù đắp vào khoảng trống thiếu thốn cô đơn của anh Nhìn theo bóng lưng của Hải Thịnh Dần khuất sau cánh cửa Cũng như đóng đi phần tình cảm trong lòng của anh dành cho cô Dù biết là khó buông bỏ Nhưng phải chấp nhận là một người anh trai đúng nghĩa Để còn được ở bên cạnh cô Anh ta thế nào rồi? Đứng đợi bên ngoài nãy giờ Minh Thành thấy Hải Thịnh bước ra Liền hỏi thăm Minh Quân Anh ấy đã tỉnh rồi Sức khỏe cũng đã ổn Giờ mình về phòng bệnh của mẹ đi anh Ừm Cả hai cùng nắm tay nhau rời đi. Bà Thảo đã khỏe và xuất viện kịp lúc dự đám cưới của Quỳnh Thư và Hồng Sơn. Sau chuyện lấy cắp thẻ ngân hàng của Quỳnh Thư, ông Thôn đã cắt đứt mọi liên hệ với bà Hường. Nhận ra sai lầm nên ông bây giờ rất cố gắng bù đắp yêu thương Quỳnh Thư. Gặp Hải Thịnh ở tiệc cưới, ông đã cúi đầu xin lỗi vì ngày đó nghe lời bà Hường đuổi cô. Chuyện đã qua, Hải Thịnh cũng không muốn nhắc lại. Cô chỉ muốn trong ngày vui của Quỳnh Thư Được trọn vẹn hạnh phúc Lúc này cô dâu Quỳnh Thư và chú rể Hồng Sơn Đang nắm tay nhau tiến về sân khấu làm lễ Từng ánh mắt nụ cười Đang dõi theo hai người Cùng ngủ ý chúc mừng gặp đôi trẻ Trăm năm hạnh phúc Trải qua bao nhiêu thiệt thòi Bây giờ nhìn em ấy được hạnh phúc Em rất mừng Hải Thịnh xúc động mà khóe mắt rưng rưng Minh Thành cũng biết cô không khác gì Quỳnh Thư Cả hai đều là đóa xương rồng trên sa mạc Sống trong một môi trường khắc nghiệt nhưng có sức sống mãnh liệt. Trong lòng chất chứa tổn thương, rất cần được quan tâm che chở và bảo vệ. Minh Thành nguyện sẽ yêu thương, mang lại hạnh phúc cho cô đến hết cuộc đời. Nắm chặt lấy tay cô, anh giọng trầm ấm, em cũng sẽ hạnh phúc giống như em ấy. Hải Thịnh khẽ mỉm cười, cô hoàn toàn tin tưởng anh, nguyện trao cả cuộc đời. Cả hai ngầm hiểu, tình cảm đối phương dành cho nhau, nên không cần phải thể hiện quá nhiều bằng lời nói hành động nhỏ cũng khiến lòng cả hai ấm áp ngọt ngào. Gần sân khấu nhất, ngoài cả hai còn có ba mẹ Hồng Sơn, ông thôn cùng bà Thảo và ông Thông, còn cả Hà Xẻ đáng yêu trong chiếc váy công chúa ngồi giữa hai ông bà. Tan tiệc, Hải Thịnh và Minh Thành đi xe riêng về nhà, nhìn thấy không phải đường về nhà nên cô thắc mắc. Anh còn đi đâu vậy hả? Minh Thành bật cười bí mật. Hải Thịnh cũng không hỏi, đến nơi tự khắc cô sẽ biết. Lúc nãy cô có uống ly rượu chúc mừng với Quỳnh Thư, nên bây giờ hơi lâng lâng. Cô tựa đầu ra phía ghế, nhưng mặt nhìn qua Minh Thành giọng mề nhau. Hình như em say rồi, em ngủ nha. Sắp tới rồi em đừng ngủ. Em không biết, em buồn ngủ lắm. Em ngủ thì em sẽ tiếc lắm cho mà xem. Có hơi mệt, nhưng Hải Thịnh chỉ già đò xem phản ứng của Minh Thành mà thôi. Em không xem thì em đâu có biết mà tiếc. Anh sẽ nói... Hải Thịnh bật cười, cô thấy anh hình như lái xe hơi nhanh thì phải, chắc sợ cô ngủ đây mà. Em nói đùa đấy, anh chạy chậm thôi, em không ngủ đâu. Minh Thành nhìn sang cô, đưa tay nựng má ửng hồng, giọng cưng chiều. Em lắm trò nha. Ai bảo anh không chịu nói đi đâu? Nói ra sẽ không còn bất ngờ nữa. Cuối cùng xe cũng dừng lại, cả hai bước ra khỏi xe. Hải Thịnh thấy đang trước mặt là công ty của anh, cô quay sang anh thắc mắc. Cho lại đưa em đến đây, vào trong em sẽ biết." Minh Thành nắm tay Hải Thịnh đi vào, bảo vệ thấy liền cúi đầu. Từ sau lần biết Tấn Phát làm ở đây, cô có nói với Minh Thành giúp đỡ anh, cô cũng kể lúc làm ở nhà hàng nhờ anh giúp đỡ mình rất nhiều. Minh Thành đã chuyển cho Tấn Phát vào làm trong phòng kỹ thuật, thay vì đứng trực bên ngoài. Nói đến nhà hàng Hải Thịnh cũng nhất lần đầu gặp anh ở đây, còn bị anh dọa cho sợ mà anh nghe xong thì chỉ cười thôi. Theo Minh Thành lên tận trên sân thượng, cô không biết anh đưa mình lên đây làm gì, thì trước mặt cô là những ánh đèn chớp nhoáng, ghép thành chữ I love you, một cái bàn nhỏ, có hoa và rượu rất lãng mạn, lúc này Hải Thịnh mới để ý cái bánh kem trên bàn. Hôm nay sinh nhật anh hả? Minh Thành không trả lời mà kéo tay cô đi đến bàn ngồi. Sinh nhật năm nay với anh vô cùng đặc biệt. Em biết sao không? Vì có em, được mừng sinh nhật cùng em, và cũng là lần đầu tiên anh tự tổ chức cho mình. Hải Định cảm thấy mình thật có lỗi khi không biết sinh nhật anh, còn không chuẩn bị quà gì nữa. Em xin lỗi, cả ngày sinh nhật của anh em cũng không biết, em thật tệ. Ngốc quá. Đâu phải do lỗi của em đâu, vì anh không muốn nói, muốn tạo bất ngờ cùng em, nhưng đáng lẽ phải do em tạo bất ngờ cho anh mới đúng. Anh hay em đều không quan trọng, quan trọng là giờ chúng ta có nhau. Giờ em cũng biết ngày sinh nhật của anh rồi, năm sau Năm tới, năm tới nữa, cũng như trở về sau, anh sẽ để cho em tổ chức sinh nhật cho anh, em chịu không? Hải thịnh ngật đầu, em đồng ý, nhưng giờ em không có quà để tặng anh. Cô dùng vẻ mặt bí sĩ buồn bã nhìn anh, em chính là món quà to lớn của anh rồi, em có nguyện ý tặng em cho anh không? Em nguyện ý, Minh Thành nở nụ cười hạnh phúc, cảm ơn em, giờ mình cùng cầu nguyện thổi nến nhá. Sinh nhật của anh thì anh thổi chứ? Nhưng anh muốn cùng em, lần đầu tiên cùng em mãi mãi về sau, cũng cùng em. Biết ý của anh, Hải thiện cười, rồi cùng anh chấp tay cầu nguyện. Anh nến được cả hai cùng thổi tắt, lời ước nguyện cũng đã gửi gắm, mang theo hy vọng và tình yêu của cả hai dành cho nhau. Em không chúc mừng anh à? Chúc mừng anh đã có được em. Em chính là định mệnh kiếp này của anh, mình sẽ mãi mãi bên nhau, anh yêu em. Lời vừa dứt. Minh Thành dùng môi khóa kín môi cô, bầu không khí quá lãng mạn, cùng cảm xúc trong lòng khiến cả hai quấn lấy nhau, triền miên không dứt. Trên cao là bầu trời với muôn vì sao lấp lánh, cùng những ánh đèn đủ sắc màu từ những tòa cao ốc. Dưới đường, từng dòng người xe cộ nhộn nhịp, tất cả như được thu nhỏ làm nền cho hai con người cùng hai trái tim yêu mãnh liệt. Qua đám cưới, Quỳnh Thư và Hồng Sơn đã đi hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài. Hải Thịnh cùng bà Thảo và mọi người lúc này đang trên đường về quê lại quê để thăm mộ ba. Thăm mộ xong, bà Thảo cùng ông Thông và Hà Dẻ về khách sạn trước. Hải Thịnh và Minh Thành cùng nhau đi dạo trên biển. Cô hướng mắt nhìn ra phía ngoài biển xa, cô chỉ tay tự hào nói: "Ba, ba là một ngư phủ giỏi nhất. Em vẫn nhớ hồi nhỏ, mỗi khi ba đi biển là chiều chiều em lại ở đây, đứng như thế này để đợi ba về. Hôm nào ba không về là mặt buồn thiu." Còn hôm nào ba về là em lại được ba cõng trên lưng đi dọc bãi biển về nhà. Giờ muốn ba cõng cũng không được nữa. Hải Thịnh nhớ ba mà khóc. Minh Thành đau lòng lắm. Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cô. Ba không còn nhưng vẫn có anh. Anh sẽ thay ba cõng em. Em nặng lắm. Anh cõng nổi không? Em xem thường anh đó hả? Anh khỏe lắm. Giờ em lên thử đi. Minh Thành ngồi xổm xuống kêu cô lên. Hải Thịnh sợ nặng. Anh mệt do dự. Nhưng anh đưa tay kéo cô xuống, cuối cùng cô cũng ngồi lên lưng để anh cõng. Tự nhiên anh hồ lớn, ba hãy yên tâm, giao con gái yêu của ba cho con, con sẽ lo cho cô ấy thật tốt, cho cô hạnh phúc, yêu cô ấy đến hết đời. Hải Thịnh, anh yêu em! Hải Thịnh cảm động đến rơi nước mắt. Cuộc đời đã từng đối với cô nghiệt ngã thế nào, thì giờ đã bù đắp lại cho cô, một người đàn ông tốt yêu cô đến giường nào. Cô nhìn ra biển xa, nở nụ cười hạnh phúc anh ấy là người con yêu cũng là con rể của ba đó bà đã nghe và chúc phúc cho mình đấy sao anh biết bí mật hải thịnh bật cười khi anh bày vẻ thần bí bây giờ là buổi chiều mặt trời đang dần lặn xuống nơi cuối chân trời xa kia khi hoàng hôn buông dần nơi này đây như khoác lên mình sắc áo đỏ cam rực rỡ anh cứ cõng cô trên lưng đi về phía trước từng bước chân in hẳn trên cát Rồi được sóng biển cuốn trôi như chưa từng xuất hiện, giống như tình yêu của cả hai, tuy vô hình nhưng sẽ vĩnh cửu theo thời gian. Các bạn vừa lắng nghe tập 6 tập cuối bộ truyện của tác giả Hoàng Chi.